là có thần lực trời sinh trong hàng trăm chục tộc dưới biển. Bốn lực sĩ hải bố nhĩ tộc khiêng kiệu này rõ ràng chính là những thần lực sĩ tình nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhưng bước chân vẫn rất chậm. Mỗi khi bốn đại lực sĩ hải tộc cắt bước, mặt đất đều giống như là trống trận, trùng đền bẩn bật. Là kiệu của công chúa hải tộc. Sở Ngân thấp giọng nói, người ngồi trong kiệu chính là trưởng công chúa của Tây Hải Đinh Vương của hải tộc. Và phò mã của nàng ta Lão đinh Lâm bác thần nói Sở ngân gật đầu Wow Lâm bác thần ngay lập tức Hiện ra ánh mắt ghen tị sâu sắc Ta luôn cho rằng dựa vào khuôn mặt của mình Nhật định là có thể dựa vào mặt để ăn cơm Không cờ rằng với khuôn mặt giả đua Hình tam giác kia của sư phụ ta Mà lại có thể ăn cơm déo Hậu sinh khả úy Hoàn toàn nghiên áp để nhất Mỹ Nam Của Vân Bậu Thánh như mình Không hổ danh là sư phụ, chắc chắn là có kỹ xảo gì đó đặc biệt. To gan, cần gì để dám đột nhập vào thành chủ đạo, có biết đây là trọng tội không? Tường linh mặc giáp đỏ cưỡi hải mã vương ở phía bên phải kiệu, chậm rãi cưỡi ngựa đi ra, đến trước mặt đáp người thị uy quát lên: "Còn không mau quay về đường cũ, nếu không hôm nay các ngươi sẽ gặp tai họa ngập đầu." Song nói này rất quen thuộc, Lâm Mặc Thần liền sững sốt nói: là ngươi sao, là ngươi sao, là ngươi sao Hải lão nhân. Từng tỉnh vén mặt nạ lên, để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc và mái tóc thả thướt bắt mặt kiệt. Không phải Hải đạo nhân thì còn là ai? Ngươi tỉnh rồi à? Hừ, lại <cười> đi theo làm can, đi mau đi mau, vừa mới tỉnh lại không biết trời cao đất dày đi thì uy. Hải lão nhân cau mày nói, "Này tỉnh giao tình ngày trước, hôm nay tha cho ngươi một mạng, đi đi, mau rời khỏi Vân Mộng Thành." Không đợi Lâm Bắc Thần nói gì, một vị tướng lĩnh khác của Hải tộc cưỡi Hải Mã Vương đã cười lạnh. Liền thấy hắn nhanh chóng bước xuống Hải Mã Vương, chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói: "Đi sao? Giết võ sĩ của Hải tộc ta, tự tiện xông vào cầu treo giáo cốt, dùng kích thanh chụp phục. Từng chuyện một đều không thể nào tha thứ." Hải Cẩu đại sư: "Sao tình của ngươi có giá như vậy à? Trực tiếp buông tha cho một tên hung phạm tội ác tày trời." Vì thân tinh này thân hình cao gầy, cao chừng 2m5. Chư người mặc giáp trụ màu đen giống như trời sinh. Khi vặn mặt nạ lên, lộ ra một khuôn mặt gầy gò lạnh lùng, khuôn mặt đặc thù như cá mập đen. Đây là hắc sát thần tướng của sa khắc tộc, hắc lãng phù nhai, một trong năm bộ tộc dưới biển, ưng phái trong hải tộc. Chủ trương đối với nhân tộc theo chính sách diệt sạch chủng tộc, kẻ nó có sở thích ăn người sống. Rất nhiều thị dân của Vân Mộng Thành đã phải vùi thân trong vùng hắn, xà Thái Tần dẫn, thực lực mạnh mẽ, cấp đại tổng sư võ đạo. Sững ngân nói bên tai của Lâm Bắc Thần, "Sao ông biết chi tiết như vậy?" Lâm Bắc Thần hỏi. Sững ngân tỏ vẻ đường nhiên đáp, "Ta đã qua lại với ma quỷ của xáh hắc tộc này gần 3 tháng, có thể không quen thuộc sao?" Ồ hố, Lâm Bắc Thần nói, "Vậy thì kế hoạch của các ông hôm nay rốt cuộc là gì?" Sợ gần thầy hắn có vẻ là muốn hiểu rõ cũng không giấu giếm nữa trực tiếp nói thẳng ra. Kế hoạch rất đơn giản chính là dùng sức ảnh hưởng và sức kêu gọi của trò ở Vân Bộng Thành để tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn nhất đoàn kết tất cả đồng bào chiến đấu một lần hoặc là giành lại quyền lực cho tất cả mọi người hoặc là cùng nhau chết ở đây. Cho dù không xảy ra cảnh trong trường bà người bọn họ cũng sẽ mời trò tham gia biểu tình bệnh mãn mà nhjet huyết của các học viên hình như đã cảm nhiễm được trò rồi. Phan Quy Mẫn rất bình tĩnh nói: "Wow, các ông thật là không có nhân tính. Ta vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ 3 tháng trước, đến cả răng còn chưa đánh, còn chưa đi tiểu đây này. Các ông không thể chờ một chút để ta làm quen với môi trường trong thành và khôi phục thực lực sao?" Lâm Bắc Thần phì trò đói. Lục Hải Hải lắc đầu đáp: "Thời gian không chờ ta được." Trong thời gian 3 tháng này, chúng ta đã sắp không đợi tiếp được nữa, đã chết quá nhiều người, cũng chảy quá nhiều máu rồi. Nếu như còn đợi tiếp, các thần dân trong Vân Bổng Thành sắp chết hết rồi. Mặc dù Lâm Phách Thần có cảm giác hơi bị lợi dụng, nhưng hắn không hề tức giận. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã nảy sinh cảm giác đồng cảm với thành thị và người trong thành thị này. Bất luận là thiên kiêu tranh bá chiến hay là trận chiến giữa các thiên kiêu hàng đầu, hay là trận quyết chiến trên biển giữa sư phụ và chú Bích Thạch hay là cuộc công điện nghiệm thần sau đó năm người trong thành này đều được chọn dự lương thiện, lựa chọn đứng vững ở trận doanh của Lâm Bắc Thận. Hàn vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng hàng phản người cùng vỗ tay, cùng hô to tên của mình, cùng dốc lòng nguyện cho mình. Những người sống ở trong thành này đã từng rất đáng yêu và chân thành như vậy. Bọn họ giống như rất nhiều gửi thân bạn bè và bạn học mà Lâm Bác Thần đã gặp được trên trái đất trong kiếp trước, yêu cuộc sống và yêu thương những người xung quanh, nỗ lực đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp. Náng tiếc, trận chiến tranh đột nhiên nổ ra, khiến cho những ngày tháng bình yên bị phá vỡ. Sinh linh tự biết thành trạng thái bình thường, cho nên bọn họ mới phẫn nộ như vậy, bất chấp tính mạng tham gia biểu tình thị uy. Có lẽ đây là trận chiến cuối cùng của thành thị này. Vừa trời ba người sợ gần đã nói, thời gian không đợi ta, bọn họ đã không thể đợi tiếp được nữa. Trên thực tế, nói rõ hơn một chút, chính cái thành thị này đã không thể nào chờ đợi tiếp nữa. Trong 3 tháng mà bệnh hôn mê, bọn họ trông ngóng và chờ đợi như thế nào chứ? Niềm hy vọng cuối cùng của cả làng. Mình có thể gánh vác nỗi sự kỳ vọng và tin tưởng như vậy không? Lâm Bắc Thận Sở phái im lặng. Vân Mộng Thần Điện thì sao? Dừng lại một lúc, Lâm Vách Thần lại hỏi: "Tân chủ tế, bọn họ đang ở đâu?" "Vân Mộng Thần Điện đã bị buộc phải sơ tán khỏi Vân Mộng Thành, chuyển đến Triều Huy Đại Thành rồi." Lưu Khai Hải nói: "Bây giờ trên núi Thần Điện đã châm ngọn lửa tín ngưỡng của Hải Thần." "Ơ, trước đó không phải đã nói là tân chủ tế vẫn đang ở trong thành, ngày ngày trị thương cho ta sao?" Lâm Bắc Thành nghe vậy, cực kỳ kinh ngạc. Tân chủ tế vẫn đang bí mật ẩn nấp trong thành, sau khi ngươi hồi phục, nàng ta rời đi rồi. Sở cần được trả đáp án. Lâm Bắc Thành liền sửng sốt, thì ra tân chủ tế bây giờ đã đạt đảng phái ngầm rồi sao? Vậy tiếp tay dân của ta. Lâm Bắc Thành cuối cùng cũng nhớ tới một huyền thạch của mình. Ngay lập tức toát một hơi lạnh, mình đã hồn bay phách tán, mà huyền thạch không phải đã bị hải tộc chiếm đóng và nào sạch trò đây chứ. Một bình quang tương cho dù có thể kéo phần ở trước mặt lại quân của hải tộc cũng không thể bảo vệ nội tiểu Tây Sơn. Không phải đã bị hải tộc bắt và trở thành chuột nướng phần mộng rồi đây chứ. A, thật là chết tiệt mà. Mình vừa mới tỉnh lại liền bị mấy người sợ gần túm lấy điên cuồng phổ cập chuyện lớn của thiên hạ trong 3 tháng gần đây. Ngược lại quên mất mấy chuyện nhỏ quan trọng nhất bên cạnh mình. Cái này thì trò yên tâm, tên sư phụ phản bội kia của trò vẫn còn có lương tâm, đã bảo vệ mỏ khoáng ở Tiểu Tây Sơn cho trò đấy." Sống khan khịt mỗi một tiếng lại nói, "Nhưng mà trong chuyện này cũng có một phần công lao của tần chủ tế, một điều kiện của Vân Môn Thần Điện rút lui, chính là Hải tộc không được động vào mỏ khoáng ở Tiểu Tây Sơn của trò." Lâm Bắc Thần nghe vậy thì khá là kinh ngạc, còn có bao nhiêu chuyện mà ta không biết đây? Phan Nguy Mẫn thấp giọng nói: "Chuyện này thực sự là quên nói cho trò biết. Trận chiến 2 tháng trước thực sự khiến người ta choáng mắt, thần linh mê mẩn. Tân chủ tế trại khai sát giới đã giết chết 3 vị giáo chủ của Hải Thần, khiến cho một đại giáo chủ người cá của Hải Thần phải hiện thân, mượn đạt thành hòa thuận rút lui." "Wow, thật là ngầu." Lâm Bắc thành kinh ngạc trong lòng, không hổ là tân tỷ tỷ trong lòng của ta. Bên hải Hắn đang gặp ai? Thì vị sát thần tướng hắc táng vô nhai của Giang Khắc tộc ở năm kia đã không trấn hại được nữa. Ánh mắt hung ác cười lạnh nói, các tiện dân kia, toàn bộ quy xuống thề trung thành với Hải thần vị đại, có lẽ còn có thể sống, nếu không thì sẽ cùng chết với mấy người dẫn đầu. Đám người náo động nhưng không có ai quỳ xuống. Phùng Luân trên đầu quấn băng gạc màu trắng, vết máu thấm thấu qua, vùng tai vết lớn. Tiếng đồ của kiếm tri chủ quân, sao có thể phản bội tín ngưỡng của kiếm sĩ? Người có gan thì diệt sạch bọn ta đi." Giọng nói vừa dứt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, các ngón tay của Hắc Lãng phù này khẽ nhúc nhích. Một luồng hắc quang phá không trung, giống như sấm chớp đánh về phía phục thuộc. Thức lực của người sao kém xa, hoàn toàn không phản ứng kịp. Mấy ban thầy bên cạnh còn có Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu ra phản ứng cực nhanh, Từ tay nắm lấy hắc quang kia trong tay Lòng bàn tay hơi run Mở ra xem Là một cái vảy cá cực nhỏ Lâm bác thần đột nhiên siết chặt tay Trực tiếp bóp nát cái vảy cá thành bột bị Ngận đầu nhìn về phía Hắc lãng vô nhai mà nói Nghe nói Người thích ăn thịt người à Phi xa thần tướng nhét miệng cười Hàm răng trắng sắc nhọn như rào Khiêu khích nói Ta biết người Tên phá ra chi tử Lâm Bắc Hải chiến thần Lâm Cận Nam hạ sinh, được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của Vân Mộng Thành. Con <cười> là một thần quuyến giả của nhân tộc, thịt của ngươi chắc đã ngon. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, "Ngươi có vây cá không?" "Hả?" Vị sát thần tướng liền sững sờ. Lâm Bắc Thần nói, "Nghe nói vây cá mập là cực phẩm trong tất cả các loại vây cá." Ta rất là tò mò, ngươi bán tiến hóa thành cái dạng này không biết có còn giữ được vết cám mập hay không. Lạc nửa giết người, ta sẽ cố gắng giết hết sức để giữ cho người toàn thây. Đến lúc đó, cắt lấy vết cám mập hâm súp để bồi bổ cho Hàn Băng Lăng nhà ta, biết đâu có thể sinh ra một lũ sói con mạnh mẽ. Nhân tộc đế tiện. Yết hầu của phi sát thần tướng phát ra tiếng nguyên ruột giống như gầm gừ. Được rồi, Hắc Lăng tướng quân, ngươi đừng kích thích mâu thuẫn nữa. Hai lão nhân mở miệng nói: "Lùi xuống đi, hôm nay có đại công chúa ở đây, chuyện phải thông nhất giải quyết, không đến phiền người ra lạnh." Hai câu đại soái, người thân là đại soái của Hải tộc, lẽ có thể thiên vị nhưng hạ nhân cấp thấp hèn như vậy ư? Ta thật sự cảm thấy xấu hổ thay ngươi." Phi Sa Thần tướng cười lạnh nói: "Ngươi không xứng được hưởng vinh quang của Hải Thần, không xứng làm một chiến sĩ Hải tộc vĩ đại." Hai lão nhân cười lạnh Tên đồ tệ bạc ngực, ngu ngốc thiên cận, vinh quang của hải thần viện hạ muốn truyền bá khắp lục địa, tiếp phải có nhân tộc nhân dân mình, giết chóc cũng không giải quyết được vấn đề tất cả đâu. Phi sát thần tướng nghe vậy đang định phản bác. Được rồi, ta đã quá chán ngán vì những trận thái phá không dứt của hai người các ngươi. Trên chiếc kiệu vàng sang trọng kia, một giọng nói uy nghiêm cao cao tại thượng vang lên. Trưởng công chúa của Tây Hải Tinh người thống trị cao nhất của Vân Mộng Thành đã lên tiếng. Lâm Bắc Thần nghe thấy rất rõ ràng, quả nhiên là giọng nói của Sư Nương. Sư Nương hóa ra lại là, là trưởng công chúa của Tây Hải Đình. Wow, cơm mềm này của sư phụ quả thực đã đạt đến đỉnh cao của nhân xịch. Lúc này người ngồi bên cạnh Sư Nương chắc chắn chính là vua cơm mềm lão đình. Lâm Bắc Thần nhìn về phía bóng người khác đang ngồi trên bảo tọa của chiếc kiệu lộng lẫy kia không khỏi lộ ra vẻ nghi kỵ sâu sắc. Sư phụ, người ấy thật là không tự tế. Có tuyển chiêu này lại công truyền thụ cho Đồ Nhi như con sớm hơn. Trăng của Đồ Nhi cũng không tốt, cũng cần ăn cơm mềm một chút. Công chúa Điện Hạ bớt giận. Hai lão nhân quay người hành lễ. Phi Sát Thần tướng hư lạnh một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai không nói gì. Lâm Bắc thành phội phạng sơ hai tay lên cao, cười lớn nói: "Hì, sừng nương, những nơi này Là ta, ta là hậu duệ mỹ nam của người chồng yêu quý nhất của ngươi. Lâm Bắc Thần đẹp trai, đáng yêu, thật thà chất phác đấy. Ngươi còn nhớ ta chứ? Ta đã từng mời ngươi ăn cơm trên núi thần địa đấy. Hải lão nhân cùng ba người Sở Ngân, cùng Phi sát thần tướng trong đầu hiện toan dấu chấm hỏi. Năm người Sở Ngân hận hận không thể ngay lập tức bịt miệng của Lâm Bắc Thần lại mà kéo xuống. Tiên khôn nhà ngươi, kiềm chế một chút đi. Đây là trường hợp gì? Đừng cố tỏ ra dễ thương. Tại sao lại bất kể trường hợp như thế nào, cái tên khốn này chỉ cần lên tiếng thì lại có một khả năng thần kỳ khiến cho Hoa Phong đột nhiên thay đổi. Chúng ta là đang viểu tinh thị uy đọc yêu sách, không phải đến để đôi kéo nhận người thân lâm bắc thần phải không? Trên chiếc kiệu sang trọng, giọng của công chúa Hải tộc xuyên qua tấm trạm châu của bui kiệu nói, "Ta nhớ ngươi, nhưng mà ta cần một lời giải thích." Tại sao người lại vẫn dẫn dắt Và xuất dục dân thường của phân bộng thành Tấn công thanh chủ phụ chứ Đây là đại tội đây Lâm Bắc Thần vội vàng cười giải thích Đây là hiểu lầm Sư nương, người nghe ta giải thích đã Được rồi, người giải thích đi Công chúa hải tộc nói Ờ không đúng Sư nương, người không phải nên nói là Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe sao Tại sao lại muốn nghe ta giải thích chứ Phải làm sao đây đến phim truyền hình chết tướng có cảnh như vậy. Cái đó, âm um, ta phải giải thích thế nào đây nhỉ? Lâm Bắc Thành sững sờ một lúc, quay đầu nhìn Sở Ngân bên cạnh với ánh mắt cầu cứu. Sở Ngân trực tiếp lấy tay che trán, âm thầm thở ra một hơi. Não tàn con mẹ nó rồi. Tại sao một anh chàng đổi tiếng uy danh và sức hút cao như vậy? Lại hết lần này đến lần khác não tàn phát tác chứ. Bởi vì chúng ta đang chịu áp bức Sở ngân cố gắng hết sức để sắp xếp ngôn ngữ Lâm bác thần vừa nghe vậy Ngày lập tức phản ứng lại Ô ô ô, đúng, đúng vậy, sự được Bởi vì chúng ta đang chịu áp bức Trong hải tập của các vị Có một vài con chó không có mắt Đã bắt sự bằng hữu của ta Điều này thực sự có hơi không để mặt người và sư phụ ta Cho nên ta mới để đón bằng hữu của ta trở về Các hương thần phụ lão sợ một mình ta đến sẽ bị bắt nạt Cho nên mới đi cùng ta thôi Nhân tiện tham quan thành trụ phủ mới một chút." Hắn miệng đỡ xèo quẹo mà nói. "Ăn nói bừa bãi. Phi xa thần tướng, Hạc Lãng Vũ Đài cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cắt ngang lời của Lâm Bắc Thận. Hắn giận dữ trợn mắt, cười lạnh nói: "Tên tiện nhân xảo quyệt đáng chết vạn lần nhà ngươi. Sao chàng lại gây ra tay hành hùng trước, giết chết phó sĩ của hai tộc chúng ta? Ngươi cho rằng chuyện xảy ra ở học viện sơ cấp số 3, bổ tướng không biết sao?" Ô, người nói chuyện này sao? Lâm Bắc Thần nghiêm kỳ nói Vậy thì dễ giải thích thôi Là bọn họ mắng ta Ta mới xuất thủ tự vệ Không ngờ trong bọn họ Để không thể chịu đòn được như vậy Ta còn chưa dung lực Bọn họ đã chết rồi Bây giờ ta thật sự hoài nghi nghiêm trọng Bọn họ đã đang cố ý ép ta Đụng vào mình, phải không? Hạc lãng phổ nhai nghe vậy Cũng không khỏi sững sở Anh vốn dị cho rằng Tên nhân tộc thấp hẹn này Sở Thề thốt phủ nhận, chối cãi đủ kiểu. Hắn cũng đã chuẩn bị xong bằng chứng và nhân chứng. Không ngờ rằng chết tiệt chết tiệt, cái này cũng được coi là lý do sao? Hàn Lãng vô nhai nghiến răng tức giận nói: "Vỏ sĩ hải tộc ta thân phận cao quý đến mức nào, mạng tỳ đệ tiện chủng như ngươi vài câu thì có sao chứ? Cho dù có giết ngươi cũng là vinh hạnh cho ngươi, ngươi nên duỗi cổ ra mà chịu đựng, lại còn dám hành hung phản kháng ư?" còn mịa nó. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, cũng không khỏi sừng sốt. Một lúc sau, hắn mới không khỏi cảm khái nói. Người được lắm, vương gì còn tưởng rằng ta đã rất vô sỉ rồi. Không có trước mà tên tiểu về cá như người, còn kém xa. Đồ chó nhật nhà người, thật sự đột phá dây hạn dưới của não tan mà ta được cực khổ kéo thấp xuống. Hạc lãng vô nhài phẫn nộ. Vừa rồi, người cũng mắng ta đấy. Hàn Nghiêm trầm trầm và Lâm Bắc Thần trong đôi mắt cá mập lộ ra một tia tán nhẫn màu xanh lục mạ nói: "Theo logic của ngươi, hiện tại ta có thể đánh chết ngươi, đúng chứ?" Không khí ngay lập tức giống như bốc cháy. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Sở Ngân vừa định đi tới bịt miệng Lâm Bắc Thần lại. Lâm Bắc Thần gật đầu một cách tương nhẫn nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ngươi có thể đánh ta, nhưng chỉ sợ ngươi đánh không lại ta." Ta nói cho ngươi biết tặc có tuyệt triu dùng lực một tay, cho dù có là đại tổng sử võ đạo cũng không thể chống đỡ nổi. Phi sát thần tướng cười lại nói: "Thật sao? Vậy thì vừa hay ta cũng muốn lĩnh giáo một chút." Nói xong, liền thúc dục Hải Bạo Vương từ từ tiến về phía trước. Hắn đã hạ quyết tâm giết người thiếu niên này ở trước mặt công chúng. Trước đây hắn đã từng nghe nói về những chiến tích của thiếu niên này, nhưng hôm nay lại tận mắt chứng kiến sức kêu gọi của thiếu điện trong phân bổng thành. Đây là một nhân vật rác rưởi, cần phải thanh trừ nhanh chóng loại bọn. Bây giờ chính là một cơ hội tốt nhất. Thần điện của kiếm chỉ chủ quân, tiên ngượng nhân tộc đã bị trục xuất, thiếu điện này cho dù có là thần quyến giả cũng không thể nào dựa sức mạnh tín ngưỡng của thần linh. Chính vào lúc yếu đuối nhất này, có thể một đòn diệt chết hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng của Hải lão nhân đều tràn đầy hắc sát. Âm thanh của thủy triều cuồng phong không ngừng cuộn cuộn dâng trào. Một luồng khí tức uy áp mạnh mẽ từ trong cơ thể của vị đại tướng xa khắc tộc này khao khát tuôn ra, giống như một cơn sóng thần ập đến, tỏa ra và trấn áp khắp bốn phương tám hướng. Trong mắt của Lâm Bắc Thận lóe lên một tia sáng, thực sự là không chịu được khí tướng mà. "Tạ Huyền Ngươi nên sắp xếp lại ngôn từ." Lâm Bắc Thành nhìn chăm chăm và hắc lãng vô nhại nói: "Sư phụ của ta, Trịnh Đạt Thanh chủ của Vân Mộng Thành, sương nương của ta, trưởng công chúa Điện Hạ, là người chỉ huy cao nhất của Tây Hải Đình Hải tộc trên bờ. Ta là đệ đệ mỹ nam được sủng ái nhất của hai vị này, ngươi lại dám động thủ với ta sao? Có tin là sương nương ta trực tiếp đánh chết người hay không?" Xung quanh trở nên náo động. Các chiến sĩ của Hải tộc không ngờ rằng, tên chân tộc này Đã không biết xấu hổ đến như vậy Còn những người biểu tình của nhân tộc Đã không ngờ rằng Thân quyến giả đại nhân cũng vô sỉ đến như thế Ở hai tộc Chỉ có kẻ mạnh mới đáng được tôn trọng thôi Hạc lãng phổ nhai dễ cợt nói Một băng viếu công chúa điện hạ ư Đợi đến khi người chứng minh được Thực lực của bản thân rồi Hãy nói chuyện này Mà không đừng nói người là đồ nhi của công chúa điện hạ Cho dù có là con trai ruột Cũng không có ý nghĩa gì cả đâu Hai vị đại lão trên kiệu vàng quả nhiên là không nói gì, rõ ràng là đang ngầm chấp thuận cách nói của vị đại tướng Sa Khắc tộc này. Hắc Lang Phổ Nhai chậm rãi bước tới trước, chính vào lúc này, tướng quân giết gà hạ thất với dung giam Bộ Châu chứ. Một hắc sa mãnh tướng của Sa Khắc tộc cao hơn 3m bất ngờ lắc thân bước ra ngoài. Hắn mặc một bộ hắc sa giáp trụ có hoa văn màu đỏ trên nền đen. Thả khí toàn thân ngưng tụ giống như thực chất, luẩn lờ quanh cơ thể to lớn, âm một tiếng, hắn quỳ một gối trước mặt Hắc Lãng phù nhai, lên tiếng xin lệnh. "Cường quật, tên cổ thấp hèn của nhân tộc này không xứng để ngài đích thân ra tay. Hắn vô lễ với ngài như vậy, chính là sở nhục gia các tộc chúng ta. Xin để thuộc hạ ra tay." Chặt cái đầu thấp hèn của hắn xuống, dùng máu tươi gột rửa sự vô lễ của hắn. Hắc Sa mạnh tướng giỏng giạc nói, Vị sa thần tướng Hắc Lãng Phù Nhai giơ tay đi ngựa. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ mãn nguyện. "Tốt lắm, Đại Khắc, ngươi là thần chiến sĩ của Tây Hải đỉnh giác các tộc ta. Thực lực của ngươi bổn tướng rất công nhận. Được rồi, bổn tướng đồng ý, đi đi. Dùng sự tàn nhẫn của ngươi để dạy cho tên nhân tộc thấp hèn này cái gì gọi là cường giả thật sự." "Vâng, tướng quân." Thần chiến sĩ Đại Khắc một tay đập vào ngực mình, hành đại lễ, sau đó đứng dậy. Cơ thể cao lầu cao 3 mét bị bao trùm bởi sát khí màu đỏ đen. Hắn từng bước đi về phía Lâm Bắc Thần, Tiễn chủng nhân tộc đề tiện trả giá cho sự vô lễ của người đi. Hắn trở tay rút ra song đao răng cá mập màu đen. Song đao vờ động vào nhau, tiếng chập chàng vang lên. Tiễn chủng quân nhân tộc bốn tướng quân sẽ cho người một cơ hội để chiến đấu công bằng, lấy vũ khí của ngươi ra đi. Lâm Bắc Thần nhướng mày, theo phản năng muốn làm mạo, nó bột câu, người không xứng để lão tự xuất kiếm. Sở Ngân đã đi trước một bước thấp giọng nói: "Đại Khắc này là thân chiến sĩ nổi tiếng trong gia khắc tộc, được hai thần bản phúc diệp chọc vô số, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không thể coi thường được." Ô hô, trái tim của Lâm Bắc Thần run lên, vậy thì cũng đúng, vị lãnh tổ vị đại đã từng khuyên bảo chúng ta Phải có tưởng kẻ thù về mặt chiến lược Và coi trọng kẻ thù về mặt chiến thuật Làm mau thì nhất thời sáng quái Nhưng mà làm mau không thành Ngược lại còn vị hành Sẽ rất mất mặt và u sầu đất ruột Vẫn là không nên nổ quá Để tránh bị nhặt thuyền trong mường Thế là lâm đại thiếu biết nghe lời phải Lập tức không chút do dự Từ trong bay đu nét đích tải xuống Từ điện thần kiếm cầm đó trong tay Người qua đây Theo điện cầm kiếm nói tiện chủng nhân tộc chết. Bóng sáng của đại khắc khẽ lắc lư, giống như một tia chớp màu đen, ngay lập tức phóng lên không trung. Tốc độ thần pháp cực nhanh, giống như một con cá mập hoang dã du hành trong đại dương mênh mông. Song đao đan chéo hình chữ thập chém ra. Anh kiếm màu đen xé rách không khí, như muốn xé nát kết giới không gian. Chiếc vũ thuật thủ Trinh đã sát chịu đao đạo của hải tộc. Quang Nhi là một thần chiến sĩ, kinh nghiệm phong phú của Hải tộc. Cho dù thần thái có có thượng nhân tộc như thế nào đi chăng nữa, nhưng vừa xuất thủ đã sử dụng toàn bộ sức mạnh. Lã Bách thần thông thả cầm kiếm, giơ tay đâm ra một kiếm, kiếm thập thất, kiếm nhất. Từ điện thần kiếm phối hợp với cực chiêu kiếm đạo. Loại kiếm khí phù hình kia đang một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Trong không khí Đột nhiên vang lên âm thanh nhẹ nhàng như xé giấy, một lớn một nhỏ. Hai bóng người giao thoa rồi lướt qua nhau, những nghiền trong chớp mắt. Lâm Bắc Thành và Đài Khắc lưng đối lưng, đứng cách nhau 10 m. Kết quả thắng bại hồi hộp. Số phút này hiện lên trong đầu của tất cả mọi người. Con đáp án đã được công bố sau 0.01 giây. Đing đo. Hai đao rơi xuống, phát ra tiếng giòn vang. Háo thân hình cao va mét của đại khắc lắc lư, hảo kiếm pháp, cái này của ngươi là kiếm gì?" Hắn quay người lại một cách khó khăn, nhìn chằm chằm vào Lâm Bác Thần. Còn Lâm Bác Thần cũng quay người lại, với vẻ mặt vui mừng nhìn thanh tử điện thần kiếm trong tay, thực sự là một thanh kiếm tốt, chém sắt như chém bùn. Phối hợp với triều thức tỉnh diệu của kiếm thập thất thì không thể chê vào đâu được, chắc chắn là một kiếm một bản nhỏ. "Ngươi không xứng để được biết" Lâm Bắc Thần cầm kiếm, câu thoại kinh điển khổng chút suy nghĩ mà bật miệng nói ra: "Tiếp không được một kiếm này của ta, tiếc không xứng để biết tên của nó." Đại Khắc vô cùng tức giận, cũng chính vào lúc này, ở vị trí ngực trái của hắn, đột nhiên phụt ra một đạo huyết tiễn. Tân hình to lớn lập tức ngã xuống, máu ngưng tụ thành một hố trũng bên cạnh hắn. Xung quanh trở nên yên tĩnh nụ cười trên khuôn mặt của phi xa thần tướng Hắc Lãng Vũ Nhai ngay lập tức ngưng tụ lại. Không ai ngờ được rằng, đấng đấng là thần chiến sĩ của Xà Khắc Hải tộc, chiến tướng thành danh của Tây Hải Đỉnh, từng tiếp nhận sự ban phước của Hải Thần. Dưới lưỡi kiếm của thiếu điển nhân tộc này, lại không thể tiếp được dù chỉ một chiêu, nàng hành lập tức bị một kiếm đâm xuyên tim mà chết. Đó là kiếm pháp gì cũng quá đáng sợ rồi, nhân tộc chết tiệt. Siết tang báo thù cho đại khắc tướng quân, giết giết giết. Cรรค chiến sĩ của hải tộc tỉnh táo trở lại, ngay lập tức đỏ mắt. Ngay cả hai mươi kỵ binh tình nguyện cưỡi hải mã cũng tức giận gào thét lên. Thân chiến sĩ của Vương Đình bị giết trước mặt nhiều người như vậy, sự sỉ nhục như vậy quả thực là không thể nào chịu đựng nổi. Có phải là chơi không đổi không? Lâm Bắc Thần cũng đỏ nắng không phải trận nói là đại chiến giữa nam nhân với nhau, một chọi một sao? Trong ánh mắt của vị sát thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai lóe lên, lên ánh sáng nguy hiểm. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, đây chính là vinh quang của hải tộc các ngươi sao? Đây chính là tín đồ của hải thần sao? Ha ha ha. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy, đánh đơn không được thì muốn ỷ đông hiệp yếu à? Hỗn xược, câm miệng, để dám xỉ nhục cả hải thần các chiến sĩ của hải tộc ở xung quanh càng tức giận hơn. Hạc Lãng Vô Nhai liền giơ tay, tiếng chửi rủa lập tức dừng lại. Uy danh của vị phi xa thần tướng này ở trong quân đội rất cao. Điểm này thì sắp vượt quá cả Hải lão nhân rồi. Người đã dành phần lớn thời gian trong 10 năm trước để du hành trong đại lục của nhân tộc. Đừng dùng chiêu khích thưởng đề tiền này, bởi vì vinh quang của dũng sĩ hải tộc không phải là thứ mà loại sinh vật lục địa bẩn thỉu như các ngươi có thể hiểu được đâu." Phi sa thần tướng lạnh lùng nói. "Vì dụng xin hảo suất trận cho ta, tru diệt tên tiện chủng của nhân tộc này." Tướng quân xin để thuộc hạ xuất chiến. Một người khổng lồ của hải tộc với thân hình cao hơn 5m âm âm bước ra khỏi hàng. Làn da màu xám đen, hình thể tàm giác ngực, cái đầu khổng lồ cơ bắp phát triển giống như đúc thép độ bệ tộc, thân hình khổng lồ giống như một ngọn núi, khiến cho người ta vừa nhìn qua đã nảy sinh một loại ảo giác. Chớ dù có là thần linh cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi một đòn toàn lực của sinh vật có thể hình như vậy. Tạc Tháp Tây Á cự kình tộc, thân lực giả trong trăm tộc dưới biển. Sở Ngân nghiêng người qua, thấp giọng nhắc nhở Lâm Mặc thần nói, không được bất cẩn trên dị cự kình tộc này. Tên là Mã Khắc Nói riêng với sức mạnh nhục thân E là có thể sánh ngang Với tổng sự võ đạo Sức hủy diệt kinh người Lâm Bậc Thần quay đầu liếc nhìn nói Lão sợ Ông không phải là gián điệp của hải tộc đây chứ Sao cái gì ông cũng biết cả vậy Đánh rắm Trong sách có nói Sở ngân bày ra một cuốn sách Có tên là Trăm Tộc Trong hai trăm sẵm dưới đáy biển Trong cuốn sách này Nói cả việc hắn tên là Mã Khắc cũng ghi đại hạ. Lâm Bắc Thần rất kinh hạc. Cái tên to con này nổi tiếng như vậy sao? Sở Ngân nói, vậy thì cũng không phải tên là ta âm thầm điều tra ra. Ông thật sự là một đứa trẻ. Đối diện, Mã Khắc, lòng dũng cảm của người khiến cho người ta cảm động. Một tương tin rằng người có thể tự mình lấy lại vinh quang thuộc về chiến sĩ của hải tộc trên mặt của Hắc Lãng Phù nhai nở ra một nụ cười nói, "Đi đi, xé xác hắn cho ta." Tuân mệnh. Cự nhân cự khình tộc cao hơn 5m, quay người từng bước đi về phía Lâm Bắc Thành. Nhận tộc dám chọn nắm đấm với ta ư? Giọng nói của cự nhân mã khắc giống như sét đánh trong không trung. Cự khình tộc ta không giỏi dùng binh khí, đối đầu với kẻ địch trước giờ đều dùng nắm đấm để chiến đấu. Nắm đấm của chúng ta có thể xé rách đại dương, đánh vỡ cả dãy núi. Thằng nghen nói ngươi cũng tu luyện nhục thân, có dám vật lộn với ta không? Ai nói cự nhân, đừng ngu ngơ chứ, con chó này rất nham hiểm đấy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cất từ điện thần kiếm đi, lại nói: "Được, con người ta thích nhất là phá hủy trong lĩnh vực mà người khác giỏi nhất. Nào, cho ngươi biết nắm đấm của nhân tộc rốt cuộc cứng như thế nào." Hắn giờ ngoắc giữa lên ngoắc ngoắc bung bạt ra trung truyện, thân chiến sĩ mã khắc của cự kình tộc cơ thể khổng lồ phóng ra giống như một thiên thạch rơi xuống trực tiếp đè Lâm Bắc Thần trong không trung. Năm đấm màu xanh đen lóe lên ánh sáng. Dưới sức ép của năm đấm, hàng chục người bên cạnh Lâm Bắc Thần đều bị bao trùm vào bên trong, giống như một ngọn thần sơn thái cổ nện xuống ngay trong không trung sức mạnh của cú đấm này vượt xa sức tưởng tượng. Chắc chắn không phải là thứ mà một tông sư võ đạo bình thường có thể tranh phong được. <cười> Thật là thú vị. Lâm Bắc thần đứng yên không nhúc nhích, tung ra một cú đấm. Một ấn trưởng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ trong nắm đấm phóng ra, trực tiếp đánh nổ tung một đạo khí tức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như một thành long thường trong suốt phá không đâm ra. Boom! trong không khí, sóng mạnh lan tràn tứ phía, đông thời mao thịt bắn tung tóe, thân hình khổng lồ của thần chiến sĩ mã khắc bị đánh dông thịt bao tải bay ngược ra ngoài 10 m, nặng nề rơi xuống đất. Hai nắm đấm của hắn trách xạ toạc thịt, máu tươi đầm đia lộ ra xương trắng. Ô hô! Lâm Bắc Thành từ từ thu nắm đấm lại, cười khục khích nói, "Chỉ vậy thôi à? Thần chiến sĩ của hải cự kinh tộc, một nắm đấm có thể xé nát đại dương" đánh vỡ núi non sao, chật chật cha, chỉ được cái mã vàng quay quay, thật sự không ra làm sao. Các cương giả của chiến sĩ Hải tộc xung quanh, nhất thời tức giận, lại lớn tiếng mắng chửi. Nụ cười của Phi sa thần tướng Hắc Lãng vô nhai thu lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Đôi mắt của mã khắc sùng huyết đỏ bừng lên, dòng điêu cô máu tươi đang chảy trong đồng tử. Tiện nhân chủng tộc, người đã chứng minh bản thân dâng để ta thi triển ra sức mạnh chân chính. Sát khí màu đỏ sẫm lưu chuyển toàn thân, giống như một con cơn lốc xoáy, âm ầm một tiếng. Hắn trực tiếp hất bay giáp trụ trên người, lộ ra da thịt cường tráng giống như hắc thiết. Trên đó có những đường vân đỏ như máu, giống như máu tươi đang chảy ra, trước mắt đã lan tràn toàn thân. Bùm, bùm, bùm. Và tiếng khí nổ liên tiếp có thể không lù cao 5m ban đầu của Mã Khắc lại bành trướng ra, các cơ căng phồng lên, dông dậy dao chém ríu chặt, tràn đầy khí tức bạo lực. Không hay rồi, là thiên phú thần thông của cự kình tộc, cự kình biến, có thể gia tăng sức mạnh ngay lập tức, không được coi thường. Trăm tộc trong viện đều có thiên phú thần thông riêng cực kỳ đáng sợ. Giọng nói của Sở Gân truyền đến, và gần như đồng thời cùng lúc đó, tiện chủng nhân tộc đi chết đi. Mạc khắc toàn thần quăng khí đỏ thấm lưu chuyển, xảy bước lao về phía Lâm Bắc Thần. Đừng, đừng, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Mạc khắc cười niên cuồng nói, thế nào, đồ hèn nhát, sợ rồi à? Lâm Bắc Thần nói, không, ta là sợ lần này, sức mạnh hơn một chút, một quyền đánh chết người mất. Các người lại trời xấu nói ta ước hiếp cá mập, không buồn ta. Ta với người là chiến đấu công bằng, đồng điều, điều bị người đánh chết, đó là cũng là ta tài nghệ không bằng người. Tuyệt đối sẽ không trả thù." Mã Khắc điên cuồng cười lớn, "Thật sao?" Lâm Bắc Thận chớp mắt, "Vậy ngươi đi chết đi." Thân hình khẽ động, tia chớp lóe lên, một quyền đấm ra. Đồng tử đỏ của Mã Khắc đột ngột co lại. Hắn đột nhiên cảm nhận được một mối đe dọa khủng bố trong nắm đấm của tiểu tử nhân tộc hi hi ha ha này. "Không hay rồi." Một tiếng thét trầm thấp, hắn chỉ kịp khoang tay thành hình chữ thập trước ngực liên bị một quyền này đánh trúng. Sức mạnh khủng khiếp của năm đấm xuyên qua cơ thể của Mã Khắc. Thân hình của hắn lắc lư ngay tại chỗ, sau đó lập tức ổn định lại. Lâm Bắc Thần bay ngược rồi quay về đáp xuống ngay tại chỗ. Máu tươi từ trên năm đấm của Lâm Bắc Thần từ từ rơi xuống. Nó kết trên gương mặt của các chiến sĩ Hải tộc xung quanh, còn chưa kịp nỡ trộ thì đã nghe thấy Mã Khắc phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Hàn Vân duy trì động tác, khoanh hai tay, hình chữ thập trước ngực. Một trường ánh rõ ràng và dễ thấy lõm xuống, trông chất lên trên cánh tay trái. Bàn chân bị lõm xuống một thốn, máu tươi trào ra, xương cốt cũng có thể thấy được. "Tốt, mạnh." Người một câu nói đứt đoạn của Mã Khắc, còn chưa nói xong, đột nhiên toàn thân chấn động, âm một tiếng, cơ thể to lớn đột nhiên nổ tung, mau thịt hóa thành bột bắn tung tóe. Thân thể khổng lồ vỡ vụn rồi sụp đổ. Thần chiến sĩ của cựu Tinh tộc Mã Khắc đã ngã xuống. Các chiến sĩ của Hải tộc chim và im lặng giống như chết chóc. Hải tộc là một chủng tộc sùng bái kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mã Khắc và Đài Khắc đều là những mãnh tướng nổi tiếng trong quân đội Hải tộc xâm lược lục địa. Chiến công lãnh đĩnh cũng có uy tín và địa vị cực cao trong chủng tộc của mình. Hai người đều thuộc hàng cường giả được sùng bái nhất. Nhân dân tuyệt đều bị bại vong trong tay của Thiêu Điền nhân tộc này. Đây là một cuộc giao chiến công bằng thực sự. Thiêu Điền nhân tộc chiến thắng một cách đường đường chính chính, không có bất cứ trục lợi gì. Điều này khiến cho các chiến sĩ của hai tộc vốn dĩ đã vô cùng kích động, không khỏi đều trở nên yên lặng. Còn những biểu tình của nhân tộc ở bên này đã nhảy cẫng hoan hô khó né được phấn khích. Không sai, công thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc có mùi vị bên trong. Đây là thứ mà bọn họ mong đợi và hy vọng lắm mắt thành thể hiện ra, thật hả dạ. Sảng khoái. Nhìn thấy cái này, cho dù là tiếp theo đây, hai tộc thẹn quá hoát giận phát động cuộc tấn công toàn diện. Cho dù hôm nay tất cả bọn họ đều phải chết ở đây thì cũng xứng đáng. Đã không còn cách nào để cẩu sinh Vậy thì ngọc đá cũng tan. Mỗi một người của nhân tộc tham gia cuộc biểu tình thị uy hôm nay đều mang trong mình một trái tim quyết chết. Trong đám đồng, Phùng Đuân, Cao Minh và các học viên khác của học viện sở cấp số 3 đều phấn khích, toàn thân run rảy. Anh hùng của Vân Mộng Thành cuối cùng cũng đã trút giận cho chúng ta giết chết hai tương đĩnh cấp đại thần chiến sĩ của hai tộc đã đủ vốt rồi. Tốt, rất tốt. Vị sát thần tướng của Hắc Lãng vô nhai chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc Thần, trong đôi mắt lóe lên màu đỏ rực nguy hiểm, giống như một con cá mập người thấy mùi máu tanh lại nói: "Ta thừa nhận, ta đã đánh giá thấp ngươi. Ngải khắc và Mã khắc có thể chết vì vinh quang của Hải Thần, chết rất có ý nghĩa. Tiếp theo đây, ta sẽ dò đích thần giải quyết ngươi." Hắn nhảy xuống ngựa, Sở Tài cười áo choàng ra. Chiếc áo choàng đen giống như một đám ma vân bay lơ lửng trong không trung. Vị đại nhất thần tướng của Hải tộc ở Vân Mộng Thành cuối cùng cũng đạt đích thần xuất thủ rồi. Trở đã. Bạch Hiểu Sinh sợ ngần từ trong đám đông bước ra nói: "Vinh quang của các thần chiến sĩ Hải tộc các ngươi chẳng lẽ chỉ dựa vào việc đánh duẫn phiền, ức hiếp một bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy để bảo vệ sao?" Bệnh nhân nói ta sao? Lớp bác thần lướt nhìn sở ngân Ta lại có bệnh à Tại sao ta không biết nhở Còn ánh mắt sắc bén của sở ngân Nhìn chăm chăm vào phi xa thần tướng Hắc lãng phủ này Bước chân của người sau hơi khượng đại Tiện dân Ý của người là gì Hắn với vẻ mặt dữ tợn Lộ ra sát khí Ánh mắt hùng hẳn khiến cho nhiệt độ xung quanh Như thế đột nhiên giảm xuống mấy chục độ Ánh mắt của sở ngân không chuyển rời Điểm tĩnh nhìn nhau Lâm Bắc Thành mới vị trận chiến công điện Nghiệm Thành lần trước mà thân mang trọng thương, vướng mấy tình trạng bản năng còn chưa hồi phục. Hắc Lãng tướng quân trước thì phách thần chiến sĩ của sa khắc thần tộc đái khắc, trời phách thần chiến sĩ cự kình cắt tháp tây á, làm tiêu hao sức mạnh của Lâm Bắc Thành. Sau đó, Lã Địch thần ra tay. <cười> bản tính hay lắm, thật là chú ý hay đấy. Chẳng lẽ uy danh của hai tộc thần tướng nhà ngươi đều có thể được tính toán như thế sao?" Sở Ngân với vẻ mặt giễu cợt nói. Hắc Lãng Phổ Nhai nhíu mắt lại, chiếu khích tướng ư? Hắn cười lạnh nói, "Nhân loại ngu xuẩn, ngươi nghĩ những lời ngươi nói ngây thơ như vậy có thể có tác dụng với bổ tướng sao?" Sở Ngân nghe vậy thở hờn nói, "Công đạo ở tại lòng người thôi." Hắc Lãng Phổ Nhai bật cười. "Được, bổ tướng thừa nhận, quỷ kết của ngươi đã đạt được rồi." Đồ cây dân vồ tắt đi." Giọng nói của Hắc Nãng Vô Nhai giống như là hai mảnh huyền băng vạn năm đang cọ sát, mang ý nghĩa lạnh lùng khó hình dung, căn từng câu từng chữ mà nói. Nhưng bổn tướng không phải vì muốn danh trục trợi cho bản thân, mà là vì bảo vệ vinh quang của Hải Thần Viện Hạ. Là để bảo vệ vinh quang mà mỗi một chiến sĩ của hải tộc mang đến cho tên Hải Vương Đình. Cũng là để nói cho các sinh vật lục địa thấp hèn như các ngươi biết. Cho dù Là có cho các người đủ thời gian Đáp ứng tất cả yêu cầu của các người Ở trước mặt hải tộc vĩ đại Các người cũng chỉ là những sinh vật lục địa cấp thấp Tùy ý sầu xé mà thôi Cho các người thời gian 10 ngày Quay về tù tuyển 10 ngày sau Vẫn đã ở đây Ta sẽ địch thần chém đầu của người Lâm Bác Thần Chính người Ta sẽ chặt đầu của người xuống Sơn Ngân thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi Lâm Bác Thần vừa nghe vậy Đây là buôn hẹn đánh nhau rồi nắm sở tranh thủ được thời gian với ngày, cũng là một biện pháp hòa hoãn không tồi rồi. Tuốt sâu gì thì mình cũng có thể làm rõ tất cả mọi chuyện. Được, là ngươi nói đấy, có can thì lúc đó đừng chạy." Lâm Bắc Thần nói tiếp. Hắc Lang Phồn Hải lạnh lùng nói, "Câu này cũng đã có một bọn tướng muốn nói vì ngươi." Ánh mắt của vị phi xa thần tướng này quét qua từng khuôn mặt của những nhân tộc ở phía sau Lâm Bắc Thần. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nói, Ta nhớ kỹ tất cả những người hôm nay tới đây Nếu những người dám chạy trốn Ta lấy vinh quang của hải thần miệng hạ ra và thề rằng Ta sẽ rút cạn giọt máu cuối cùng trong cơ thể của mỗi một người ở đây Dường như là đang đáp lại lời của hắn Đăng bày đèn trên đỉnh đầu vang đền tiếng sấm Được, vậy người cứ chờ ở đó Lâm bác thần trực tiếp rả lời Sau đó hùng dụng oai vệ Khi phải khiên ngang quay người Rồi ta nói Chúng ta đi Hôm nay, thật sự đã bị mấy tên cầm thú lão sở này đưa ra rồi. Vừa tỉnh lại đã bị gài vào thế, làm công cụ đánh thuê. Quên mất sủng vật quang tường đáng yêu, đáng thương kia của mình. Thật sự chết tiệt. Đã lòng như vậy rồi. Một con chuột như nó cô đơn lẻ nói ở tiểu Tây Sơn. Nhật định là cô đơn như tuyết. Cũng không biết ăn có no, mặc cổ ấm hay không. Có chuột cái để giải quyết nhu cầu sinh lý hay không đây. À... Quang Thương thật đáng thương, nó sẽ không ăn cắp nỏ huyền thạch của ta đấy chứ. Nếu là như vậy, thì Tần Anh phải rơi nước mắt mà chám đầu chuột, bởi mọi người buổi tối ăn món chuột nướng tiểu Tây Sơn rồi. Lâm Bắc Thành đang suy nghĩ về bảo huyền thạch của mình, hận không thể lập tức cắn thêm một đôi cánh bay đến tiểu Tây Sơn xem thử. Tuy nhiên thì sợ ngân, ta nhìn hắn giống như nhìn một tên ngốc. Hai người Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải Cũng với vẻ mặt bất lực mà che trán Phùng Luân, Cào Mình Và những người khác Thì với ánh mắt thà thiết mong chờ nhìn hắn Ờ, có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đã nhìn mình Bằng ánh mắt này? Lâm Bắc Thần theo bản năng cuối đầu Nhìn nửa thân dưới của mình Áo, tròn và quần đều không có bị cháy Cà cà Người vẫn còn chưa cứu được mọi người ra đây Tiểu binh cam nghiêng đầu Qua nhỏ giọng nói Người, người nào? tiểu tử thối. Trên hành trường ở quảng trường phía đông sa xà, một giọng nói quen thuộc tức giận hỗn hệ truyền đến. Ngươi không phải tới cứu gợi sao? Một lão soái cả phòng thái tuyệt thấy nhiều ta đứng sờ sờ ở đây. Ngươi không nhìn thấy hả? Ngươi có phải đã cố ý không? Hả? Có tin ta, xông qua đó trong một quyền đánh gãy chần giữa của ngươi không? Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên, đưa mắt nhìn qua quân đội hải tộc. Chỉ thấy một lão già thân mặc tầm bào đang đỡ một thiếu phụ xinh đẹp, y sam không chỉnh tề. Bình vô đám kiếm sĩ, bối giáp của nhân tộc và chiến sĩ của hải tộc bao vây ở giữa, đang giẫm chân vẫy tay ra hiệu với mình. "Hả? Đây không phải là cựu hiệu trưởng đại nhân sao? Tình huống gì thế này? Không lẽ ông ta lại đi dụ dỗ tiểu thiếp của ngươi hải tộc, bị người ta bắt gian ngay tại dương?" Ồ, thiếu phụ trong phòng tay của ông ta cũng rất xinh. Tiểu tự thối Sửng sở rở ra đó làm cái gì vậy, mau qua đây cứu ta." Lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư thét lớn nói. Vừa nghĩ đến việc mặc dù lão hiệu trưởng này ham mê tửu sắc không đáng tìm cậy, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn đối xử với mình rất tốt. Thế là Lâm Bắc Thần đi về phía hành trường phía đông. Trường Thượng chư rừng ngăn cản đường đi của hắn. Lâm Bắc Thần bìm cười nhìn về phía hai lão nhân. Hai lão nhân liền xua tay Quân đội của hải tộc tách ra, mấy người lâm bác thần mang qua rừng thương để đến hình trường phía đông. Hả? Đây không phải là ông chủ An sao? Đầu tiên là hắn nhìn thấy mấy mấy nhân tộc bị ép quỷ. Trong đó có một người trung niên, đầu bụ tóc trối, hình dung khô héo, dáng vẻ muốn thê thảm bao nhiêu thì thê thảm bấy nhiêu. Khuôn mặt thì có mấy phần quen thuộc, phần biệt cẩn thận. Hiện nhiên là kim chủ ba ba của mình lúc đó. Ông chủ của tiệm giã dược tự nhiên đường An Mộ Hy Kim chủ ba ba phung tiền như trác năm xưa Đã thấy thảm như vậy sao Lâm bác tấn lúc này Không quan tâm đến làng thái hư Vội vang bước tới Bóp nát dụng cụ tra tấn trên người An Mộ Hy Thành bột sắt Đỡ hắn dậy rồi nói Lão An, người đã phạm tội gì vậy Không phải cũng đi theo lão hiệu trưởng Rủ rỗ nữ nhân hải tộc nhà người ta đây chứ Chà chà chà Thuộc đó của người quả thật là lợi hại nhưng phải dùng đúng cách, loại chuyện hạ thuốc này, ngay cả một tên ăn chơi trác táng như ta cũng khinh thường sâu sắc đấy. An Vũ Hi nhìn Lâm Bắc Thần, đôi vòi run rẩy, không để tâm đến sự chế giễu của Lâm Bắc Thần. Hắn nắm chặt tay người thiếu niên, nhận thấy không nói được câu nào. Chỉ những người đã từng trải qua tuyệt vọng, trải qua sự tàn nhẫn mới có thể hiểu được hành động vừa rồi của Lâm Bắc Thần có ý nghĩa như thế nào đối với bọn họ. Đa tạ, đa tạ Ăn bộ hi cuối cùng cũng thốt ra được Hai từ này khỏi cầu họng Cũng không biết hắn đang cảm ơn cái gì Lâm bác thần Nhìn thấy hắn kích động như vậy Cũng ngại giả bộ não tan Mà treo dọc tiếp Thở dài một hơi rồi nói Đừng lo lắng Hôm nay cho dù có phải Lên nuôi đao xuống biển lửa Ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài Sau đó Hắn quay đầu nhìn đăng thái hư Ánh mắt đứt qua tạo hình là lơi của ông lão này Nhật thời không nhịn được mà trêu chọc. Lão già tử, ông làm cái gì vậy? Nhìn dáng vẻ mặt tẩm y của ông sam, thực sự là một tấm gương mẫu mực cho ta. Ngay cả nữ nhân của hải tộc cũng không tha sao? Cầm miệng, khuôn mặt xanh nô của Lăng Thái Hư đỏ ửng hiếm thấy mà nói, chuyện không giống như những gì ngươi nghĩ đâu. Lâm Bắc thần cười ha hả nói, giải thích chính là bao việc tự bạch chỉ biết lão nhân gia ông gừng càng già càng cay, tuổi già trí chưa già, trí tại Mỹ nữ. Không ngờ trang khẩu vị lại tốt như vậy, có thích ăn cả hải sản. <cười> Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng không thể trách được. Vị tiểu nương tử bên cạnh ông đây, thực sự đã xinh đẹp tuyệt thế. <cười> không ngờ trong trong hải vực vớ va với vận này lại còn có mỹ nhân như vậy. Lời còn chưa dứt Hắn nên cảm nhận được có hai ánh mắt mang theo sát khí trăng trăng xuyên qua tấm trèm ngọc biển và cái kiệu lộng lẫy mà phóng ra. Có một loại lạnh lẽo xuyên qua cơ thể. Hỏng rồi, nói sai rồi. Với khát vọng cầu sinh mạnh mẽ, Lâm Bắc Thần ngay lập tức nói tiếp một câu. Hơ hơ hơ, sao bắt kịp một phần mười phẻ đẹp tuyệt thế của sương đường ta rồi đấy? Hai ánh mắt sát ý, cuối cùng cũng thu hồi lại. Nhưng những binh sĩ hải tộc xung quanh ai nấy đều trừng mắt mà nhìn Lâm Bắc Thần. Thiếu điên nhân tộc này, mặc dù rất mạnh mẽ nhưng thật sự rất gợi đòn. Trong trường hợp này, còn dám coi thường hải tộc như vậy, thực sự đáng giết. Các thương dân của Vân Mộng Thành ở bên cạnh, lại càng ngay càng sùng bái Lâm Bắc Thần hơn. Nhìn xem, đây chính là anh hùng của chúng ta, mạnh mẽ không chịu khuất phục, đại nghị anh lẫm liệt. Dù cho thân thân ở trong vòng vây trùng trùng, cũng dám cười nói mà liên tiếp giết chết hai vị cường giả của Hải tộc. Con tháp ở trước mặt mắng Hải tộc là vớ va với vận. Điều này phải có dũng khí và phĩ phách như thế nào chứ? Lâm Bắc Thần nhất định là cố ý dùng phương thức không biết sợ này để cổ vũ bản thân và những người khác, không được sợ hãi. Tất cả Hải tộc đều là hổ giấy, đoàn kết và chiến đấu đến cùng với Hải tộc. Thật là có lòng Ơ đó là vệ ta Anh bầu hy với bột đường đèn Trên trán rủ số nói Không phải là người của hải tộc đâu Lâm Bắc Thần kinh ngạc Hắn nhìn về phía làng Thái Hư Đồ cầm thú lại có thể làm ra chuyện như vậy Làng Thái Hư lập tức nổi trận Lui đi nói Ta đến đây để cứu người Ông ta tự xưng là lão tiền nhân Trong buổi hoa Đã khi nào bị người ta dùng loại ánh mắt này Mà nhìn mình chứ Đây quả thực rất dư phụ nhận đối với kỹ năng chuyên môn của ông ta. Đúng vậy, Lăng lão già tử đã cứu vợ của Tài Hạ. An Bộ Hi nói, nếu không có lão già tử, Sát trạng tắc chỉ có thể đi xuống Hoàng Tuyền mà tạ tội với Tiểu Thiến. Gia đình của An lão ca đã phạm tội gì? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hải lão nhân nói, ta muốn mạo lãnh bọn họ. Mạo lãnh sao? Hai lão nhân Tường Thiên vẫn còn chưa nói, Hắc Lãng phu nhân lại cười lạnh nói: "Những tiện dân này phản kháng sự thống trị của Hải Thần, âm thầm cấu kết với quân đội của đế quốc Bắc Hải, tội không thể tha. Đã thông qua xét xử, tất cả đều phải bị xử tử, không thể bảo lãnh được." Lâm đại thiếu cứ không cần quan tâm đến chúng ta. An Vũ Hi trong lòng biết rõ rõ, tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm. Lâm Bắc Thành cũng không thể xoay chuyển trong tình thế như vậy. Hắn nghiến rằng nghiến lời nói Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt Nếu như có thể bảo vệ Được tiểu thiến và đứa trẻ trong bụng nàng Anh mộ hi ta cho dù Có phải thịt nát xương tan Ở âm thao địa phủ Cũng sẽ cảm kích đại ân của người Tất cả tài sản tự nhân đường của anh thị ta Từ nay về sau đều thuộc về người Không Lâm mắc thần nói Hôm nay ta sẽ đưa các người đi Hắn quay đầu lướt Nhìn hài lão nhân một cái Sau đó, lại tiếp tục liếc đầu, nhìn chia sang chiếc kiệu sang trọng kia, lại nói Dương Đường, mặc dù không biết hiện tại người đang đứng ở lập trường như thế nào cũng không biết hải tộc của các người muốn làm gì Ta không muốn xen vào cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia Nhưng ta tuyệt đối phải bảo vệ bằng thụ của ta Hôm nay ta nhất định phải đưa gia đình của Lão An đi, tốt nhất các người nên thả ca tiểu thôi và giáo viên tiểu đường ra. Nếu không là không thể đảm bảo sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Các cường giả của Hải tộc ở xung quanh đều được nhìn biến sắc. Phi sắc thần tướng Hắc Lãng Vũ Đại được nhìn thay đổi sắc mặt. Bốn tướng có thể lý giải, ngươi đây là đang uy hiếp toàn bộ Hải tộc bọn ta phải không? Ngươi muốn hiểu như thế nào thì hiểu. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Mỗi một từ mà hắn thốt ra giọng nói nhìn đao kiếm giao vào nhau, vàng vàng và có lực lại nói: "Đừng tưởng hôm nay các ngươi có rất đông người, nhưng muốn giết ta thì nằm mơ đi. Con người của ta ăn cơm mềm không ăn cơm cứng. Đợi hôm nay ta thoát ra ngoài, tất cả những gì mà hải tộc các ngươi đã làm với băng hựu của ta, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá hàng ngàn hàng vạn lần. Các ngươi tốt hơn hết nên tin những lời mà ta nói, thảm họa mà ta có thể gây ra." Chắc chắn đã chuyện kinh hoàng gấp ngàn lần so với điều khủng khiếp nhất mà các người có thể tưởng tượng ra. Tin ta đi, đó là thảm họa, giống như một trận hủy diệt đấy. Lâm Bắc Thành không phải đang đùa giỡn. Hắn thật sự nắm chắc tuyệt đối, có thể toàn thân rút lui trong sự bảo vệ của đại quân hải tộc, sau đó có thể dùng thủ đoạn cách thức kiêu chọc hải tộc, hoặc là những hải tộc đổ bộ vào đất liền này rơi vào một trận đại nạn một vỏ đạo tông sư đã phát điên thì sức phá hoại tạo ra không mà tưởng tượng nổi. Vỏ đạo tông sư trèo máy giống Lâm Bắc Thần, e rằng khỏi cần nói cái gì mà quân tổ báo thù 10 năm chưa một, cứ thẳng tay báo thù lúc này thì hắn cũng có thủ đoạn để thực hiện, ví dụ như hạ độc, ví dụ như ám sát các thứ. Suốt sang một tên đầu óc có vấn đề, điên điên thì cũng đủ để cho hải tộc ở trong Vân Bổng Thành lãnh đủ. huống chi Hắn còn là một vị thần quyến giả nữa chứ. Còn là người được kiếm chi chủ quân, yêu thương liên tiếp hai lần. Chỉ cần khoáng mạch huyền thạch của tiểu Tây Sơn còn đó thì có thể đặt hàng thỉnh cầu liên tục, mãi mãi không bao giờ hết. Chỉ cần khoáng mạch đó không hết thì sức mạnh của hắn là vô địch. Cho nên chỉ cần trong hải tộc có người thật sự từng điều tra lâm bác thần rồi sẽ phát hiện ra được. Theo điểm này quả thật cực kỳ. Thực kỳ khủng bố Có thể nói là khủng bố như thế đó Công chúa điện hạ Thần cầu xin hãy phong thích Một nhà an mộ hy đi Giết người cũng không thể giải quyết được vấn đề Hải đạo nhân quay người Hành để nói Nếu muốn dùng phương thuốc Vậy thì có thể dùng cách khác Dùng cách khác à Bóng giang xinh đẹp trên chiếc kiệu quý phái kia Hỏi ngược lại Hải đạo nhân liếc nhìn đám người lâm bác thần Rồi đáp lời phường thuốc hồng hồ hoàn mà ăn một viên năm giữ trong tay có tác dụng rất lớn đối với hải tộc ta. Nếu ngươi đã ước chiến với tướng quân Hắc Lãm, vậy có dám lấy phương thuốc lưu truyền này ra làm tiền đặt cược không? Phương thuốc lưu truyền. Lâm Mặc thần nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn lão An. Phụ tham ăn của phương thuốc giải này, đại cả đã bán ra ngoài rồi ư? Ngay cả hải tộc cũng thòm thèm đơn thuốc này sao? Chặt chặt cha. Lại nào hải tộc phát động tiến công vào phân bộng thanh Chính là vì nhắm đến đơn thuốc này à Chẳng lẽ bởi vì một vài đại nhân vật nào đó Của hải tộc xuất hiện Vấn đề sinh lý Cho nên Đúng là đánh mất lý trí mà Một cuộc chiến tranh nổ ra Bởi vì thuốc chữa liệt dưng vì gra sao Trong lúc lâm bác thần đang suy nghĩ Lùng tùng vỡ pha vỡ vận Tốt nhất là người nên đồng ý Hải lão nhân với vẻ mặt nghiêm túc nói Hôm nay, nơi điều động nhiều người đến đây vì vậy, liên hợp để công kích trụ phủ Tân Thành, là đã phạm vào sai lầm lớn. Sau khi tướng quân Hắc Lãng đồng ý mười ngày sau đấu với người bộ trận, nhưng mà lại chưa từng đáp ứng thả những người khác an toàn quay về. Ta đồng ý ăn mồi hy trực tiếp danh quyền, đưa ra đáp án đầu tiên. Về phương thuốc rất quan trọng đấy, nhưng nó dứt như có thể cứu được gần vạn đồng bảo thì Lệnh nói làm tiền đặt cược cũng không phải là không thể. Bằng chỉ hắn tin tưởng Lâm Bắc Thần nhất định có thể chiến thắng trận này. Lâm Bắc Thần nói, "Được, để hoàng đại ca đã lên tiếng, vậy thì cũng có thể lấy phương thức làm tiền đặt cược. Có điều các ngươi phải phóng thích hai vị lão sư là Tiểu Đường và Tiểu Thôi." Hai lão nhân gật đầu, tiếp tục nói, "Có thể." Từ đã. Thân tướng Phi Sà Hắc Lãng phụ nhai vẫn luôn mỉm cười. Lãnh Lung bất chợt lên tiếng nói: "Một phương tộc nhỏ nhoi mà muốn đổi mạng của nhiều người như thế ư? Hải tộc ta chính là dân của thần quyến, vinh quang vô song, sao có thể làm sao dịch về loại điều dân như các ngươi được? Các ngươi cũng xứng sao?" Cái đó, hắn lại nhìn về phía Hải lão nhân, lãnh lung nói: "Hải đạo cách tộc cũng là đại tộc trong hàng trăm tộc, với lịch sử lâu đời và được thần biểu yêu thước, mà đại soái Hải Cẩu" là một thành viên của Hải đạo cách tộc. Tại sao ngươi lại năm lần bài lượt nói hộ cho nhân tộc thấp kém kia? Chẳng lẽ dùng quản ở đại lục nhiều năm như thế đã khiến cho ngươi cá nhân hóa hơn ư? Cá nhân hóa? Đây đúng là tự hay, làm con người không tốt sao? Lâm Bắc Thần thoải mái thỏa thoả thích có hai vị đại lão của hải tộc đấu võ mồm. Hai lão nhân thần nhìn đó, cứ suốt ngày chém giết sẽ không thể mang đến sự minh phục trần chinh. Vinh quang mà Hải thần bệ hạ gieo rắc trên đất liền, cần tín đồ mới đến chống đỡ. Nhân loại cũng đã sinh vật thông minh nên có thể trở thành con dân của Hải thần. Nếu muốn thật sự chinh phục được đất liền, vậy trước hết cần phải khiến cho những nhân tộc này thành tâm kính phục, phải dung nạp các tộc khác nữa, mà không phải là kẻ tầm mắt hạn hẹp bao trึง hải tộc ra thì tất cả những sinh linh các đều xem như kẻ thù của nhau. Hơ hơ hơ hơ hơ. Hạc lãng vô nhà nghe vậy, ngừa đấu lên trời cười to. Hoàng đường. Nhưng cái thấp kém này cũng xứng để trở thành tín đồ của hải thần bể hạ ư. Đại xoay hải cậu à, loại lời nói và hành động không thuộc lý lẽ bình thường như ngươi, lại đang bổ bán uy nghiêm của hải thần, lại đang tra đạp lên vinh quang của hải tộc ta. Đồ tệ giã man, không đủ trinh để luận tài chính. Hải lão nhân lãnh lùng nói. Ngươi... Hắc lang phù nhai giận dữ đùng đùng. Được rồi, hãy dừng lại cuộc tranh cãi không có ý nghĩa của các người đi." Trình Chí Kiều Hoa lệ lần thứ hai chuyển đến giọng nói của người phân xử tối cao. "Nhân tộc là kẻ thấp kém hay là cao quý, có xứng đáng trở thành tín đồ của Hải thần Bỉ Hạ hay không, thì cứ để trận đấu chứng minh." Giọng nói của trưởng công chúa Hải tộc vang vọng khắp quảng trường. Hải tộc chỉ kính phục cường giả chỉ có cương xạ mới có thể lấy được sự tôn kính của dũng sĩ hải tộc. 10 ngày sau, trên quảng trường này, năm trận quyết chiến sẽ quyết định phán đoán cuối cùng cho chuyện ầm ĩ hôm nay. Nếu như hải tộc thắng, vậy kể từ đó tất cả mọi người của Vân Mộng Thành đều phải thay đổi phụng bái Hải Thần Vệ Hà, tuyên thể cải đạo khi đứng trước tượng thần của Vệ Hà. Bằng không toàn thành sẽ bị tiêu diệt, gà chó cũng không thể lại Nếu như nhân dân tộc thắng, vậy tội lỗi của ngày hôm nay sẽ không trị cứu nữa. Kể từ đó trở đi nhân tộc trong Vân Bổng Thành không cần phải thay đổi tín ngưỡng. Năm trận tháng ba, kẻ thắng làm vua. Giọng nói uy nghiêm mà không thể nghi ngờ lại từ trong chiếc kiệu truyện ra. Âm thanh đó quanh quẩn trên quảng trường này, tựa như lôi đình trọng truy, từng chữ từng chữ nặng nề sững sững. Điệt Hạ, chuyện này sao có thể được? Hải tộc ta các phân tử cấp tiến cuồng nhiệt thuộc chủng tộc thần tướng phi xa, vừa nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Người không có lòng tin với bản thân hay là không có lòng tin với tướng sĩ của hai tộc ta. Trưởng công chúa cao cao tại thượng ở trên chiếc kiệu xa hoa khói ngược lại. Thần tướng phi xa Hắc Lãng Vũ Nhai nhất thời không nói được gì. Trưởng công chúa lại nói: "Mười ngày sau trong trận đốc của ngươi và Lâm Bắc Thần, cùng với năm trận khác, trận đấu loại đại đó ta có thể sao trong người toàn quyền phụ trách tuyển chọn thứ tự ra đại, tài nguyên cần có, lẫn mọi việc đều do ngươi quyết định, có thể đánh gãy dương sống của nhân tộc hay không, có thể bảo vệ vinh quang của hải thần bề hạ hay không thì phải xem tướng quân hải lãng như thế nào rồi. Do ta phụ trách ư? Sau trong con người bé tẹo của Hắc Lãng phู่ nhai, lóe lên một tia sáng, hắn nói: Lời này là thật sao? Lão dược hai lão nhân quát mắng nói, lấy vàng lá ngọc của công chúa Điền Hạ, sao có thể không tin tưởng được. Hắc Lãng Phong hai mỉm cười thản nhiên nói, "Được, ý chỉ của Điền Hạ, đương nhiên bản tướng sẽ tuân theo, chỉ là vẫn mong Điền Hạ đảm bảo rằng trong vòng 10 ngày này, cho dù bản tướng điều binh khiển tướng như thế nào, thì tất cả mọi việc đều do ta quyết định." Đại xoái hài cợt không thèm nhúng tay vào. Được, ta đồng ý với ngươi." Trừng công chúa của Tây Hải Đình tự tố nói, Hắc Lãng Vô Nhai nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng.